Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bị ma chó nhậm, chứ không phải là ma gió. Ông thầy rút ra một cái dòi mây dắt ở đằng sau lưng quần, trông nó to bằng ngón chân cái và dài độ một mét. Ông bảo cái dòi kia sẽ đánh cho con ma ra khỏi người của cô Thảo. Có phải là hơi phản khoa học hay không? Ông bằng ngoại thằng Sơn giật thoát một cái. Vốn họ không tin là có ma quỷ. Song mấy sự việc làm theo chủ ý của cô Thảo từ lúc tiếp xúc với ông thầy về chuyện vong linh của con rể và đứa cháu nhỏ, việc luyện ma xó cầu may trông giữ nhà cửa khiến cho họ phải suy nghĩ lại. Nhưng dù có ma quỷ gì đi chăng nữa thì cũng không thể đánh cho nó ra được. Ma quỷ sống ở trong đầu óc, trong thần trí của con người. Muốn trừ khử nó thì phải dùng tác động tâm lý, không thể dùng tác động ngoại lực mà tống nó ra được. Họ có nên ngăn chuyện này lại hay không? Cái rồi mày to như thế kia, quật xuống thì tới đâu, trâu bò còn phải đau, huống chi là con người. Thầy ơi, khoan đã, thầy định làm gì thế ạ? Tin ạ, ta thì cứ đứng sang một bên. Để thêm một chút nữa thì cả hai người đều không cứu được đâu. Thằng trẻ con hôm bữa đâu, mau đưa nó ra đây, ta cần có việc quan trọng nhờ nó. Hai ông bà nhìn nhau không biết làm như thế nào. Đằng thì cô Thảo vẫn đang vật lộn gay gắt với cậu quân. Nhưng cậu ta xem chừng đã đuối sức, hàm răng sắc nhọn kia sắp cắm phập vào cậu đến nơi. Thế là thằng Sơn đang ngủ thì bị ông bà dựng dậy, đưa đến trước mặt của thầy. Dạ cho bé đây ạ, xin thầy đừng. Bà ngoại nó chưa kịp nói hết câu thì đã nghe sẹp một tiếng, một đường máu dài từ ngón tay của thằng Sơn chảy ra. Nó đứng im bất động, không biết là do bị nỗi sợ lấn chiếm cảm giác đau hay thực sự là hoàn toàn không có cảm giác gì. Ông kéo tay thằng nhóc rấp vào bên trong bát nước trong, máu với nước hòa tan lẫn một. Ông bằng ngoại thương cháu, nhưng vì để cứu con gái thì cũng đành phải để cháu chịu đau khổ một chút. Tay của ông thầy nâng cái roi mây qua đầu, mắt nhìn chắc nịch vào cô Thảo, cổ họng thì hơi giật giật. Vút một cái, chỉ nghe tiếng của cô Thảo thét lên rồi hụp xuống đất. Lại thêm một tiếng thét nữa vang lên, sau mỗi lần vung roi xuống lưng của cô Thảo. Ông thầy lại ngậm một ngụm máu nước hòa rồi phun lên trên cây roi. Cô Thảo nắm chặt hai tay, mặt thì đầy vẻ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, ép cho nước mắt chảy ra. Và tới lần vụt thứ 3 thì tiếng hét của cô Thảo nhỏ dần, miệng há ra khô khốc, hằn lên theo những vết roi vụt kia là những vết máu in trên lớp áo phông, cảm giác như da thịt cũng băng chốc hết cả ra rồi. Tiếng hú hồn của ông thầy vang vẳng trong không gian. Kèm theo đó là những lần run bắn lên của cô Thảo. Hai tai của ông bà ù đi, chỉ thấy cô con gái cào tay xuống rít thảm, hai mắt trợn trắng, nước dãi thì chuyển dần sang màu đỏ. Ông thầy phun máu hòa nước lên kẽ roi, miệng thì bấp máy, tôi hoàn toàn không nghe thấy được gì nữa, cổ họng như trực ói ra. Cô Thảo không còn giật bắn lên, hai tay thì dần duỗi thẳng. Khi thấy cái roi kia hạ xuống, cảm giác người bên kia chỉ còn là một cái xác chết không động đậy, không thở cả người cô bất động. Bỗng thấy hai tay của cô Thảo cử động, rồi ông thầy lập tức tiến tới, cầm một bát nước đầy cho cô uống. Cô Thảo với tay giữ lấy cái bát, sau đó uống ừng ực như là một con trâu khát nước. Tiếp nước xong, cô Thảo mở mắt nhìn xung quanh, hai mắt tối tăm, thân thái thì mơ hồ như người vừa cõi chết trở về vậy. Phải mất mấy phút sau thì mới thấy cô và nói được một câu. Còn chết rồi hay sao? cậu quân nằm ở một bên thở hổn hển, lấy vội cái chăn quấn vào người, kinh qua giờ phút sinh tử hằn đã khiến cho cậu ta kiệt sức. Cô Thảo nhận ra mọi người, vậy là đầu óc không bị gì hết, dù mặt thì vẫn tái như cái xác chết trôi, nhưng dường như thần trí của cô hoàn toàn tỉnh táo. Lúc hai ông bà chạy tới, cô nằm sấp dưới thảm, mặc nghiêng bên trái, hai tay thì buông thõng, vì sợ động tới vết roi trên lưng nên hai người bọn họ không có dám lật con gái lại. Giờ cũng như vậy, Cô Thảo chỉ đưa mắt lên nhìn bố mẹ, dù rất muốn sốc con dậy nhưng lại luống cuống không biết đặt tay vào đâu. Thằng Sơn hình như bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau, khóc ré lên một hồi. Con đau lắm phải không? Đau ở chỗ nào? Con dậy được không? Để mẹ đưa tới bệnh viện nhé. Tới lúc này, hai ông bà mới dám nhìn lên lưng của cô Thảo. Áo của cô thấm ướt mồ hôi, trên tay áo có bảy vết roi đỏ to bằng con trạch hằn lên. Chắc lưng của cô sẽ sưng phù như mai rửa mắm. Cô thảo nghe hỏi thì im lặng, hai mắt thì lờ đờ, thở một lát thì mới thều thào, "Không, con chỉ thấy mỏi lắm, chứ không đau chỗ nào hết." Ông bà đang định sốc cô dậy thì ông thầy nói, cứ... "Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"